Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lô Tâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Một hôm tên quản gia là du lộc đến trình sản chân. Món tiền chỉ việc Bắc giạp, vải tang và may áo xanh cho người sinh đòn. Cộng tất cả là 1.110 lạng bạc đã trả được 500 lạng, còn thiếu lại 610 lạng nữa. Hôm nọ người bán hàng ở hai nơi đều đến đòi. còn đến hỏi ông chuyển bảo thế nào ạ? Mày cứ đến kho lĩnh, việc gì phải hỏi ta nữa. Hôm nọ con đã đến kho lĩnh, nhưng từ khi cụ nhà mất, các nơi chỉ phí rất nhiều. Lại phải để dành, làm chay 100 ngày và chi tiêu các việc trong miếu. Hiện giờ không có tiền chi ra, vì thế con phải đến hỏi ông ạ hoặc cả tạm trích kho trong nhà ra, hoặc cả mượn món nào, xin ông chuyển cho con mới dám làm. ạ mà. Mày cứ tưởng lúc nào ta cũng sẵn tiền không tiêu như ngày trước hay sao? Thôi, mày vay đâu được, để trả cho người ta thì vay đi. Dạ, nếu qua một vài trăm con có thể lo liệu được, chứ những mà nằm sáu trăm thì con lấy được ra. Giả chân nghĩ một lúc rồi bảo giả sung, đi hỏi mẹ mày xem, hôm nọ khí sắc cũ, con nhà họ Trần ở Giang Nam đến viếng ngả 500 lạng, chưa sao vào kho, nên là về nhà gom góp, góp thêm nữa rồi đưa cho nó mang đi đi. Giả Tung bâng lời, khẽ vào trong nhà Trình Vô Thị, sau đó quay ra trình với phả Trần. Giả, món tiệc hôm nọ đã tiêu mất 200 lạng, chỉ còn lại 300 lạng. Mẹ con nhà đã sai người mang về, đưa cho bà giữ rồi ạ." Giả Trần nói, Đã thế, mày dẫn nó về nhà hỏi bà Lấy tiền đó giao cho nó Rồi xem nhà có việc gì không Và hỏi thăm sức khỏe hay gì mày Còn thiếu bao nhiêu Du lập sẽ vay tạm bổ vào Giả Dung và Du lập vâng lời định đi ra Thấy Giả Liễn đi vào Du lập vội đến chào Giả Liễn hỏi Có việc gì thế? Giả Trân kể lại cho nghe Giả Liễn nghĩ bụng Nhân dịch này ta có thể về phủ ninh lạnh đến với dì hai được, liền nói, đáng làm mấy mà phải đi vay. Hôm nọ em vừa lấy được món tiền chưa tiêu đến, thì bằng đưa cho nó thêm vào đấy, lại không đỡ việc hay sao? Ôi thế thì tốt quá, chú dặn cháu dùng bảo nó đi lấy một thẻ Món tiền này em phải tự mình đi lấy mới được, mấy hôm nay em chưa về nhà, cũng muốn là về thăm sức khỏe cụ và cha mẹ. Rồi sang bên anh xem bọn người nhà có sinh chuyện gì không. Và cũng đến là hỏi thăm sức khỏe bà thông gia luôn ạ. Nhờ thế thì phiền chú quá. Tôi không đánh lòng tí nào. Đấy, chỗ anh em, người nhà, có ngại gì việc ấy? Giả chân lại dặn giả dung. Mày theo chú về hỏi thăm sức khỏe cụ, ông cả và bà cả. Nhớ nói là ta và mẹ mày gửi lời hỏi thăm. Để ý hỏi xem cụ đã khỏi hẳn chưa? Còn là phải uống thuốc nữa hay không? Giả dung vâng lời theo giả liễn đi, dẫn mấy người hầu cùng cưỡi ngựa về thành. Đi đường chú cháu nói chuyện với nhau. Giả liễn có ý gợi dì hai họ vưu, khen ngợi. Nào là phong nhã, đứng đắn, đi đứng đường hoàng, ăn nói nhũn nhặn, cái gì cũng đáng để cho người ta kinh mến. Ai cũng bảo thiếng đẹp, Nhưng theo ý ta thì so với dì hai mày đã thấm vào đâu? Sả Dung biết ý, cười nói. Chú đã thích gì ấy, cháu xin làm mối. Hỏi làm vợ hai cho chú có được không? Mày nói đủ hay nói thực thế? Cháu nói thực đi chứ? Thế thì tốt lắm, nhưng chỉ sợ thím mày không nghe. Và cũng sợ bà cụ không bằng lòng. Ta lại nghe dì hai mày cũng đã có nơi rồi. Thì đó có cảm gì, dì hai và dì ba không phải là con của ông cháu, mà là bà cháu mang đến nuôi. Cháu nghe nói bà cháu khi còn ở nhà chồng trước có mang dì hai cháu, đã hứa gà cho nhà họ Trương là người giữ trại nhà vua. Về sau nhà họ Trương bị kiện xa suốt, bà cháu cũng lại đi lấy chồng khác. Đến này đã mười mấy năm, hai nhà không biết tin tức nhau nữa. Bà cháu thường húi hận không muốn gả cho họ nữa. Cha cháu cũng muốn gả về cháu cho người khác, chờ chờ có người tử tế đến dạng. sẽ sai người đi tìm nhà họ Trương đến cho nó mười mấy lạng bạc, bảo họ viết một tờ thoái hôn. Nhà họ Trương nghèo túng thế, thấy tiền bạc thì mà trả xong. Vả chẳng nó biết nhà ta thế nào. Bảo sao chồng khinh ghét, chứ mà lấy gì cháu về làm vợ hai. Chắc bà cháu và cha cháu đều bằng lòng cả, nhưng chỉ có chỗ thiếm là khó thôi ạ. Giả điễn nghe thấy câu ấy, mừng nở gan nở suột, còn biết nói gì nữa, chỉ cười ngẩn ra mà thôi. Giả dung lại nghĩ một lúc cười nói, nếu chú có càn đảm cứ theo ý cháu, chắc là không cần gì, chỉ phải tốn tiền ít nhiều thôi ạ. Cháu ơi, ý cháu thế nào cứ nói cho chú nghe. Chú về nhà không nên để lộ ra một tí gì, để cháu trình với cha cháu, nói với bà cháu xong đã, rồi tìm một nơi ở sau phủ, mua một cái nhà và các đồ dùng. cắt hai người đến đấy hầu hạ, chọn là ngày tốt cưới về đó. Người không biết ma không hay, rồi dặn họ không được để lộ tiếng tâm. Thiếm ở trong nhà sâu vườn rộng biết thế nào được. Chú có ở hai nơi độ một năm nửa năm. Dù có vỡ chuyện, đến tay ông bị mắng mất trận là cùng. Chú cứ nói là vì thím không sinh đẻ nữa. Muốn có con trai nối dõi, nên là mới lấy dấu để ở bên ngoài. Khi thấy gạo đã nấu thành cơm, thím cũng đành phải chịu. Và lại nhờ cụ can thiệp thì việc gì mà chẳng xong. Xưa có câu, dục vọng làm người ta mất khôn. Giả liễn thì thích gì hai có sắc đẹp, nghe giả sung tái một hồi cho làm mọi việc đều êm thấm cả. Cò nghĩ đâu hiện mình đừng có tang, có vợ rồi lại lấy vợ khác. Bố thì nghiêm, vợ thì ghen, tất cả những điều rắc rối đều khác ra ngoài cả. Mặt khác, giả Dung cũng chẳng tử tế gì, ngày thường nó vẫn nô đùa với gì nó, chỉ vì có giả chân ở đấy nên không được thỏa lòng. Giờ đây giả liễn lấy về, tất nhiên phải để ở bên ngoài, nhưng những lúc giả liễn bóng mặt, nó sẽ dễ dở trọt ma. Giả liễn không hề nghĩ đến điều ấy, cứ cảm ơn giả dung. Cháu ơi, nếu cháu thủ xếp được như thế, chú sẽ mùa hai con hầu thật đẹp trả ơn cháu. Hai người về đến cửa phủ ninh giả dung nói, chú đến nói với bà ngoại cháu để lấy tiền đưa trò du Lộc mang đi. Cháu phải đến chào cụ đã ạ. liễn mỉm cười gật đầu nói. Đến bên cụ, cháu à, đừng nói chú cùng về với cháu nhé. Dạ, cháu biết rồi ạ. Giảng dung lại nói thầm với giảng liễn. Hôm nay gặp gì hai, chú không nên hấp tấp vội. Lỡ xảy ra chuyện gì, thì sao khó xử lắm đấy ạ. Đừng nói nhàng. mày đi mau đi tao đợi ở đây đấy. Tạ Thông đi sang chảo tạm giả mẫu, giản điển vào phủ Ninh. Tên quản dẫn mọi người đến cào rồi lên nhà trên. Giản điển hỏi mọi người xong bảo họ đi ra, một mình vào trong nhà. Vì giản điển và Tạ Chân là anh em thân mật với nhau, chẳng kiêng kỵ gì, nên cứ ra vào tự nhiên, không phải có người báo trước. Tới nhà trên đã có bà già cực hậu ở dưới thềm vén rèm mời vào. Giả liễn đi vào trong phòng, chỉ có dì hai họ vưu cùng A Hoàn làm việc ở trên cái bục phía nam. Không thấy bà già và dì ba đâu cả. Giả liễn đến trước mặt chào hỏi. Dì hai mỉm cười mời ngồi, giả liễn ngồi xuống hàng ghế ở phía đông, mời dì hai ngồi lên phía trên. Hàng huyên mấy câu rồi giả liễn cười hỏi. Bà và dì ba đi đâu? Sao à không thấy ạ? ạ vừa mới có việc đi ra ngoài Cũng sắp về đấy à Bây giờ A Hoàn đi pha trà Không có người nào ở đấy Giả liễn luôn luôn lướt nhìn sĩ hai Sĩ hai chỉ cúi đầu mỉm cười Không để ý đến Giả liễn không dám Hấp tấp sổ sàng Thấy sĩ hai đứng mênh mê Chiếc khăn lụa buộc cây túi Hắn cũng ra vẻ băn khoăn Sở vào lưng nói Tôi quên không mang túi cầu tín Cô có câu Cho tôi một miếng ạ. Dạ có đấy ạ, nhưng câu của tôi xưa nay không cho ai ăn cả. sản liễn cười, muôn đến gần để lấy. Dĩ hai sợ có người trông thấy không tiện, liền cười rồi vứt khăn ra. sản liễn cầm lấy túi rốc ra, chọn miếng đã ăn dở cho vào mồm nhai ngấu nhai nghiến, rồi lấy số câu còn thừa đùng lại. Đường định mang trả cái túi, thấy hai A Hoàn pha chả mang đến. Giả điễn vừa cầm lấy chén nước, vừa khẽ cởi trên ngọc cửu Long đeo ở trong mình, buộc vào cái khăn tay lụa. Nhằm lúc A Hoàn quay đi, liền ném cái khăn sang. Dĩ hai không cầm, giả vờ không trông thấy, cứ ngồi uống nước. Lúc đó, phía sau có tiếng mở xèm thì ra bà xà họ vưu cùng dĩ ba dẫn hai A Hoàn nhỏ từ đằng sau đi vào. Giả liễn đưa mắt cho dị hai, bảo cầm lấy khăn. Dị hai vẫn không để ý đến. Giả liễn không biết ý dị hai ra sao, rất là nóng ruột, đành phải đứng dậy chào bà già và dị ba. Khi quay lại nhìn, dị hai vẫn cười nói như thường, cái khăn lụa đã biến đâu không thấy nữa. Giả liễn mới yên lòng. Rồi mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện.